chỉ là nhìn bọn họ ôm nhau cũng không đi quay dậy. Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng len sợi có chút xem bất quá đi, nhìn không được mở miệng nói, chủ nhân, nam chủ nhân, các ngươi vẫn là trước xuống núi làm, xuống núi lúc sau lại ôm. Ôm nhau tô hoàng nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm, tức khắc bung ra, hai người có chút xấu hổ nhìn len sợi cùng hồng hồ, rõ ràng đối phương đều không phải người, bọn họ vẫn là cảm thấy xấu hổ.